Cho nên buộc lòng ta phải cho ngươi một bài học Y như cảm thấy mình nói đã hơi nhiều Nên Tiểu Phi đứng nhất mếp làm thinh Thiết dịch tiên sinh nói tiếp Nghĩ vì ngươi đã thọ thương Nên nhường ngươi trước ba chiều đó Tiểu Phi ngó sức lão già đối diện Và chợt bật cười Cùng một lúc với tiếng cười Hắn trai thanh kiếm bỏng lưng Và quay mặt bỏ đi Thiết dịch tiên sinh cất giọng cười ha hà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 誰懂那你的情感讓的牽引離嗡嗡嗡的純粹的純粹的淋世景吃了你的笑容轟轟心中來藍的天使的